Khi thấy sắc mặt hoàn toàn trắng bệch của chân chân đang nằm trên giường bệnh, trong lòng hai cô không khỏi bị níu chặt. Tự nhiên sinh ra cảm tình với quý phạm Tây, người đàn ông này thực sự rất tốt, khiến cho người ta vĩnh viễn thấy được hình tượng quý công tử ôn nhuận như ngọc, phong thái tao nhã, làm lãnh đạo thành phố mà anh tuyệt đối không tự cao tự đại, ngược lại gần dân hiền lành, làm quan trong mấy tháng ngắn ngủi đã đạt được danh tiếng tốt trong đại đa số dân chúng. Thị trưởng quý, cảm ơn anh. Giọng nói của tiết Gia Ni chân thành, nếu như không phải có anh đột nhiên đi ngang qua, cô có lẽ không thể tưởng tượng nổi sự cố của chân chân sẽ như thế nào. Mặc dù đứa bé không còn, nhưng mạng cứu về rồi, không phải sao. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Các cô tạ ơn tới tạ ơn lui thì về sau cũng không giúp được các cô, chỉ là một cái nhấc tay thôi mà. Hơn nữa, tôi là thị trưởng, là quan phụ mẫu của các cô, về lý nên thương cảm dân tình, quan tâm đến từng dân chúng thành phố C. Quý Phạm Tây cười đến tao nhã lạnh nhạt, thật ra anh không có vĩ đại như vậy, vẫn có chút lòng riêng, giống như xế chiều nay, anh vốn phải đi thị sát công việc dưới huyện. Cuối cùng, bởi vì chuyện của Lương chân Trân, Trân mà lần đầu tiên anh sử dụng tới chức quyền, thay đổi công việc thị sát sang ngày mai, đối với suy đoán không giải thích được của những người trong ủy ban thành phố. Anh cười trừ, không thèm để ý. Ừ, thị trưởng quý, ngài quả thật là người tốt, quan lớn thanh liêm trăm năm khó gặp, cho người tốt như vậy làm quan là may mắn của thành phố xe chúng ta. Cát xuyến cười hì hì vuốt mông ngựa. Khụ! Quý phạm tay che miệng ho nhẹ mấy tiếng, sau đó nhìn đồng hồ. Tôi còn có chút việc đi trước, các cô chăm sóc tốt cho chân chân. Yên tâm, chuyện này tôi sẽ giữ kín. lương chân chân nhìn anh với vẻ cảm kích em tin tưởng anh một câu nói này liền khiến cho quý phạm tây đủ hài lòng nhếch miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt phất phất tay với các cô rồi đi ra đợi sau khi anh đi tiết sai ni đổ cháo gà trong hộp giữ nhiệt ra trong chén bưng đến trước mặt lương chân chân ăn chút đi mùi vị không tệ đâu tớ ăn không có vào lương chân chân lắc lắc đầu cô chỉ cảm giác cả người mình lạnh lẽo như băng trong miệng cũng không có vị gì Thế cái gì cũng không có khẩu vị Cát Xuyến ngồi bên mép giường Nắm lấy tay cô Chân phi, chúng tớ hiểu Nhưng bây giờ thân thể cậu rất suy yếu Không ăn chút đồ sao được dinh dưỡng theo không kịp Đã gầy thành như thế này rồi Thật sự không được thì uống chút canh đi Đợi đến lúc cậu muốn ăn thì chúng tớ hâm nóng lại Tiết Giai Ni dịu dàng nói Người phụ nữ đẻ non Giống như ở cữ Phải chăm sóc thật tốt Ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng bổ dưỡng Nhìn dáng vẻ chăn chăn thế này Cô thật sự lo lắng, trừ bỏ đau đớn ngoài thân thể, chỉ sợ trong lòng mới đúng là đau nhất. Ừm. Trong lòng lương chân chân hiểu rõ các bạn là vì tốt cho mình, bưng chén lên miễn cưỡng uống hai ngụm, rốt cuộc uống không nổi nữa. Đau đớn trên thân thể sao so sánh được với trong lòng. Bé con của cô, mới nhỏ như vậy đã hóa thành một vũng máu không còn nữa. Bé con chắc chắn sẽ trách cô không xứng làm mẹ. Đều nói mỗi đứa bé là thiên sứ trời cao phái tới, nhưng cô không bảo vị tốt cho thiên sứ đó rồi. Mặc dù Tiết Giai Ni không biết rốt cuộc trước khi xảy ra tai nạn xe cộ đã trải qua những chuyện gì, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được cô ấy nhất định là bị người đàn ông đằng cận tư kia làm cho tổn thương. Sọng điệu tờ báo sáng nay như vậy, nói lương chân chân không đáng giá một đồng, dâm đãng dơ bẩn, không chịu nổi. Hơn nữa, tiếng tâm lừng lẫy của Đàng thiếu cũng bị người ta cười nhạo là bị đội nón xanh. Cô Đại Khái nhìn qua bài viết đó, dẫn đến thiếu chút nữa chọc nón nát bươm. Hoàn toàn là nói vớ nói vẩn. Rõ ràng là có người cố ý vu khống, đưa tin cũng thuần túy là dèm pha. Người này hiển nhiên rất thù hận lương chân chân, muốn hủy diệt cô ấy hoàn toàn. Về phần vai nam chính Diệp Thành Huân khốn kiếp trong vụ sỉ căng đàn, Cô tuyệt đối không ngờ anh ta sẽ liên kết với thẩm quân nhã hại chân chân. Quả thật chính là kẻ cặn bã biến chất. Chết vạn lần cũng không thấy tiếc. Chân chân. Thật ra chuyện này là do thiện nhân thẩm quân nhã cùng với tên Diệp Thành Khuân khốn kiếp kia thông đồng cùng nhau làm ra. Cô cảm thấy chân chân có quyền biết rõ chân tướng. Trong lòng âm thầm cảm thấy hai người chó chết này chính là một đôi bỉ ổi kết hợp. Ngón tay luôn chân chân níu chặt cái chăn đơn. Thẩm quân nhã. Lại là cô ta Sao cô ta lại hận mình như vậy Còn anh trai Cô thật sự không muốn suy nghĩ nữa Thành phố này đột nhiên giống như không còn chỗ cho cô nương nóng Tớ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá Trong giọng nói của cô tràn đầy khổ sở Ừ, mệt thì ngủ một giấc đi Chúng tớ ở đây với cậu Tiết Giai Ni nắm chặt tay cô Nói cho cô biết Chúng tớ vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường nhất của cậu Trần Phi, mấy ngày nay Cậu cần toàn tâm toàn ý Bảo dưỡng tốt thân thể Không cần để đến chuyện bên ngoài Cát xuyến khó có được dịu dàng Đối với cảnh ngộ của bạn cô Cô chỉ có thể cảm thán hai chữ trong lòng Chắc chở Vốn đang nhìn hai người hạnh phúc Nhưng đột nhiên phát ra một tin tức mạnh mẽ như vậy Cho dù là trái tim của người nào Cũng không chịu nổi gánh nặng Trần Phi lại còn gặp phải tai nạn xe cộ Bé cưng mới có hai tháng Cứ như vậy mà không còn Đối với cô ấy mà nói không phải trái tim người bình thường nào cũng có thể chịu được đả kích liên tiếp như vậy. Chỉ sợ đau đớn đã sớm xâm nhập vào tận xương tủy. Ừ, đường chân chân giống như con đà điểu xúc vào trong chân, thân thể cuộn tròn lại. Trong môn tâm lý học, đây là biểu hiện của một cảm giác không an toàn. Tiết Giài Ni cùng với cát xuyến liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không tiếng động, thở dài một hơi. Lại nói về quan hạo Lê, Sau khi cúp điện thoại của lương chân chân, liền lăn trên giường ngủ đến gần 3 tiếng sau mới dậy. mặc áo ngủ, thẳng lưng xuống tầng dưới. Trong phòng bếp đã sớm có phỉ dung chuẩn bị sữa nóng cùng bánh mì thô cho anh. Bưng ly thủy tinh đi về phía ghế sofa trong phòng khách, đặt hai chân thon dài vắt chéo trên bàn trà, nhàn nhã, cầm tờ báo lên. Phụt Anh phun toàn bộ hấp sữa tươi ra ngoài, trong nhái mắt chân mày nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ một tiếng, không ổn rồi. Anh còn nhớ rõ 3 tiếng trước Trân Trân gọi điện cho anh nói muốn cho A Tư một bất ngờ giọng nói của cô hoàn toàn là vui sướng thậm chí vui vẻ còn lây sang anh đây tuyệt đối không phải giả vờ mà bài báo này đã phát hành từ sáng Lương Trân Trân đi tìm A Tư trước chắc đã không thấy nếu không sao cô có thể vui mừng được đồng thời cũng cho thấy một điểm quan trọng cô không biết chuyện này có hai khả năng một là tối hôm qua cô uống say bị Diệp Thành Huân lừa lên giường. Sau đó Diệp Thành Huân khôi phục lại toàn bộ hiện trạng, khiến cho cô không có chút cảm giác nào. Hai là cô bị người ta tính kế, mà người đó hiển nhiên là cùng một phe với Diệp Thành Huân. Anh ta là người ngoài cuộc, đầu óc có thể phân tích rõ ràng chuyện này, cũng căn cứ vào chút chi tiết, cho ra phán đoán tương đối chuẩn xác. Nhưng A Tư thì không giống vậy. Anh ta là một người đàn ông có ham muốn chiếm hữu rất mãnh liệt, Anh ta muốn tình yêu phải toàn tâm, toàn ý mà không hề giữ lại. Thêm nữa, không thể trộn lẫn chút giả dối nào, bởi vì bản thân anh ta là một người thuần túy, theo đuổi gì đó cũng hơi cực đoan. Bài báo này vừa đưa tới, đương nhiên A Tư sẽ bị tổn thương lớn. Anh ta sẽ có cảm giác mình bị người phụ nữ mình yêu thương phản bội. Lấy tính tình của anh ta, nó không chừng sẽ làm ra việc gì đó, khiến anh ta phải hối hận cả đời. Chết tiệt! do bản thân mình không đọc báo hôm nay đưa lương chân chân vào miệng cọp anh ta vội vàng trở về phòng thay quần áo trong lòng cầu nguyện toàn bộ còn có thể cứu vãn được đáng tiếc là vẫn chậm chân một bước sau khi nghỉ ngơi trong bệnh viện hai ngày lương chân chân cảm thấy thân thể dần dần ấm áp cô rất cảm ơn hai người bạn thân của mình hai ngày này họ ngày ngày hầm canh gà canh cá xiếc, còn có trứng gà luộc đường đỏ trứng gà luộc rượu nếp Làm thức ăn bổ dưỡng cho cô ăn Mặc dù mỗi một lần cô chỉ ăn một hộp nhỏ Như mèo ăn Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp Coi như Bị toàn bộ thế giới vứt bỏ Cô vẫn còn bọn họ, không phải sao Zaini Cắt ra, tôi muốn rời khỏi nơi đây Đặt chén trở về bàn Lương trên chân từ từ mở miệng Phải mặt nghiêm túc Nói không nên lời. Rời khỏi đây, đi ra ngoài giải sầu Lại còn đi thời gian dài Tiết Gia Ni hỏi ngược lại một câu. Rời đi thời gian dài, mỗi một chỗ ở đây đều giống như cơn ác mộng của tớ. Tớ sợ khi bước ra khỏi phòng bệnh này, tớ sẽ nhịn không được mà sụp đổ. Biện pháp tốt nhất chính là cách xa nơi này. Trong giọng nói của cô vẫn mang theo giọng mũi, ở nơi nào đó trong lòng thật sự cảm thấy mệt mỏi. Cũng tốt, thay đổi hoàn cảnh có thể sẽ quên được một số chuyện không vui. Cát xuyến thở dài một hơi vậy cậu định đi đâu chưa? tiết sai ni cau mày, lương chân chân cúi mắt, lông mi thật dài tạo thành một cái bóng mờ trên gương mặt trắng nõn. nơi nào cũng được, chỉ cần không phải lờ ở đây. đúng lúc này truyền đến một tiếng gõ cửa. vào đi. cát xuyến cho là y tá tới tiêm thuốc cho chân phi. kết quả là quý phạm tây xách theo một túi trái cây lớn tiến vào. chân chân, hai ngày nay khá hơn chút nào không, hôm qua bận rộn quá. Không tới thăm em được Anh đặt túi trái cây lên bàn Ừ em đỡ hơn rồi Anh bận rộn như vậy không cần phải đến Có Gia Ni với Cát Gia ở cùng với em đấy thôi Giọng nói của Lương chân chân vốn mềm mại mượt mà Đối với người đàn ông này Trong lòng cô tràn đầy cảm kích Cảm thấy không thể báo đáp được Quý Phạm Tây nhìn cô một chút Sắc mặt tốt hơn nhiều so với ngày hôm kia đưa tới bệnh viện Giống như vô tình hỏi Vừa rồi ngoài cửa, anh không cẩn thận nghe thấy các em nói muốn rời khỏi đây ư? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của ba người cũng thay đổi. Lại có thể bị anh nghe thấy rồi. Thị trưởng quý, ở cổ đại sẽ có hai biện pháp xử lý người nghe lén bí mật. Anh có muốn biết không? Cát xuyến cười hít mắt. lương Trần Trần và Tiết Gia Ni có chút không hiểu sao Cát ra lại đột nhiên nói những lời này đều nghi ngờ nhìn về phía cô. Quý Phạm Tây mím môi tao nhã. Nói nghe một chút Hoặc là giết người diệt khẩu Hoặc là kéo vào nhập bọn Sáng vẻ cát xuyến xuất sắc Cười như một tên trộm Tôi thấy lựa chọn sau tốt hơn Trong mắt quý phạm tây Ẩn chứa nụ cười Cát ra Lương chân chân giận Nước bạn tốt một cái Cô ấy đang nói bậy bạ cái gì vậy Gì mà kéo anh vào nhóm Cô không định nói nơi mình muốn đi cho người khác Trừ hai cô Bao gồm cả ân nhân đã giúp cô nhiều lần quý phạm tây Chân Phi, cậu đừng nóng vội. nghe tớ nói hết đã, ok. Cát Xuyến bảo cô đừng gấp. Cô nói vậy là có lý do của mình, cũng không định nói đùa. Đầu tiên, thị trưởng quý đã biết. Thứ hai, cậu lựa chọn rời đi, tất nhiên phải tạm dừng việc học. Cho dù có Tớ và Ngoa Tử giúp cậu, nhưng cũng rất bé nhỏ. Không lẽ cậu định buông tha việc bản thân cực khổ, cay đắng để thi đậu đại học, chạy đến nửa trong một thành thị nhỏ không tên không tuổi, sau đó tìm công việc bình thường mà sống cả đời sao? Cậu cảm thấy có khả năng không. Hoặc đó thật sự là cuộc sống mà cậu muốn sao? Ý của tớ là rời khỏi, có thể. Nhưng phải tiếp tục đi học, không thể vì vậy mà mơ ước bị bẻ gãy. Ở trong nước có thể sẽ phiền toái, cho nên tớ chọn ra nước ngoài du học. Tiết Giai Ni gật gật đầu. Tớ đồng ý với ý kiến của Cát Gia, bây giờ cậu mới học đại học năm 2. Nếu cứ đi như vậy cho xong việc, tùy tiện tìm một công việc, là không chừng cậu sẽ hối hận cả đời không thể nghi ngờ ra nước ngoài tiếp tục việc học là biện pháp tốt nhất để làm phong phú bản thân khiến cho mình trở nên mạnh hơn chân chân em có hai người bạn rất tốt các cô ấy không chỉ quan tâm đến hiện tại của em còn lo lắng cho tương lai của em nữa quý phạm tây đột nhiên mở miệng nói lương chân chân mím môi trầm tư thật ra thì hai ngày nay cô đừng nghĩ tới chuyện này mỗi lần nghĩ đến sự khổ luyện trong ba năm học cấp ba nỗ lực cố gắng quá nhiều đau khổ trong lòng kia chỉ bản thân mình mới biết suốt cuộc được như ý nguyện thi đỗ vào trường đại học trong lý tưởng lựa chọn chuyên ngành mình thích lúc này mới được một năm cô có thể hoàn toàn buông tay sao mặc dù cực kỳ không cam lòng nhưng giữa cá và chân gấu không thể có cả hai luôn phải bỏ qua một cái tớ chỉ là cô gái nghèo đối với tớ mà nói ra nước ngoài học rất không thực tế cô lắc lắc đầu cắt ra gia và giai ni suy nghĩ quá nhiều vì cô Nhưng có vài việc nói ra thì đơn giản Nhưng làm lại rất khó khăn Anh có thể giúp em Quý Phạm Tây nói Không, anh đã giúp em quá nhiều Đây không phải là chuyện nhỏ Em không thể làm phiền anh thêm nữa Lương trên Trần quả quyết cự tuyệt nói Thế còn chú Thẩm Nếu như do chú ấy ra mặt Có phải trong lòng em sẽ dễ chịu hơn không Quý Phạm Tây phát hiện Tính tình cô rất bướng bỉnh Hơn nữa không muốn nhận ân tình của người khác Là một cô gái tốt, có trái tim lương thiện Tiết Giai Ni và Cát Xuyến Đồng thời thán phục trong lòng Thì trưởng quý lại có thể biết chuyện Thẩm bác sinh thật sự là cha ruột Xem ra quả đúng là nhà họ thẩm Và nhà họ quý quen biết qua mấy đời Trao đổi thông tin lẫn nhau Tớ thấy được Không phải chú ấy vẫn cảm thấy thiếu cộng 18 năm sau Vừa đúng lúc cần chú ấy hoàn lại Tiết Giai Ni tỏ vẻ đồng ý Đồng ý Cát Xuyến giơ tay ăn ý tớ cảm thấy không thỏa đáng ông ấy dù sao vẫn là người ba đó tớ không muốn nhiều người biết trong tiềm thức lương chân chân không muốn nghĩ rằng thật ra bản thân mình là họ thầm điều này khiến cho cô cảm thấy rất ghê tởm chân chân tớ sẽ không bỏ qua cho con nhóc bỉ ổi đó lòng dạ độc ác như vậy tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt về phần ba của cậu ở thành phố c chú ấy đối nhân xử thế không tệ chỉ cần nói rõ ràng sự việc với chú ấy Chú ấy chắc sẽ không nói toạc ra đâu Bao gồm cả người nhà của chú ấy Nét mặt của Tiết Giai Ni rất căm hận Quý phạm thay cao mày Nghe dòng điều của Tiết Giai Ni Dường như trong chuyện này Thẩm quân nhã không thể không liên quan Chán ghét cô ta ở đáy lòng Không khỏi là nhiều thêm một phần Đồng thời cảm thán Sao lòng dạ cô ta rắn rết như vậy Trần trần dù gì cũng là em gái của cô ta cơ mà Chuyện này có liên quan tới thẩm quân nhã sao Anh hỏi cát xuyến hử lạnh một tiếng đâu chỉ là có liên quan toàn bộ là do chính cô ta làm ra con nhỏ hèn hạ ác độc tôi đây chỉ muốn tát cho cô ta vài cái trái tim bị chó ăn à tôi hiểu chuyện này giao cho tôi xử lý đi tính tình chút thẩm tôi có thể đảm bảo các cô cứ yên tâm ông có người con gái như thẩm quân nhã tôi cũng thấy rất kỳ quái chân chân việc quan trọng nhất của em là chăm sóc thân thể thật tốt chuyện còn lại anh sẽ giúp em làm sau khi xong Anh sẽ nói lại cho các em biết Quý Phạm Tây nói xong Liền rời đi Anh nghĩ tính tình thẩm quân nhã hư hỏng Nhưng lại không ngờ cô ta có thể ác độc đến mức này Quả thật Không thể dùng suy nghĩ của người thường mà lường được Giống như lời cát xuyên nói Trái tim của cô ta Đúng là đã bị chó ăn mất rồi Sau khi thẩm bác sinh nghe Quý Phạm Tây nói xong Thì kinh hãi đến mức co quắp Ngã xuống ghế salon, lông mặt khổ sở suy nghĩ mơ hồ lầm bầm nghiệp chướng đúng là nghiệp chướng ông không ngờ người tính kế chân chân lại là do một tay cô con gái lớn tiểu nhã điều khiển trong suy nghĩ của ông mặc dù tính tình tiểu nhã được nuông chiều một chút các phương diện khác đều rất tốt từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời phương diện đối nhân xử thế cũng rất thỏa đáng ít nhất so với con gái ngọ phương con bé tốt hơn nhiều lần trước Phạm Tây nhắc nhở ông, tiểu nhã không hòa hợp với chân chân. Ông cũng không để ý nhiều. Sau khi trở về còn cố ý tìm con bé tâm sự. Lúc ấy con bé mỉm cười đồng ý với ông. Còn nói từ trước tới nay, bản thân vẫn mong chờ một cô em gái. Chẳng lẽ mọi thứ đều là giả? Vẻ khéo léo hiểu lòng người nhiều năm ở trước mặt ông như vậy đều là ngụy trang sao? Đối với em gái của mình, sao con bé có thể quyết tâm độc ác được như vậy? Không ngại tiến hành cách dèm pha hủy diệt chú thẩm cháu hiểu trong nhất thời chú không thể nào tiếp thu sự thật này nhưng quả thật nó đã xảy ra chú buồn phiền cũng không thể thay đổi bây giờ nếu muốn một biện pháp giải quyết đề nghị mà cháu nói với chú chú cảm thấy có thể được không quý phạm tây bình tĩnh nói phạm tây cháu suy nghĩ rất chu đáo chỉ cần vì chân chân chú cũng sẽ không thể chối từ mà phối hợp chỉ có điều chú muốn gặp con bé làm một người cha Chú đã không làm tròn bổn phận rồi. Thẩm bác sinh đột nhiên cảm thấy mình làm người rất thất bại. Muốn bảo vệ cũng không bảo vệ cho tốt. Ngược lại, bị chính người nhà mình làm tổn thương sâu sắc. Năm đó tiểu vũ như vậy, bây giờ lại rơi xuống đầu chân chân. Cả đời này ông đều thiếu nợ hai mẹ con con bé. Mãi mãi, không trong sạch. Chú thẩm, chuyện này cháu không thể tự mình làm chủ, còn phải hỏi ý của chân chân. Tình hình của cô ấy thật sự là không tốt không bằng lòng gặp bất kỳ ai, bao gồm cả mẹ nuôi của cô ấy. Mấy ngày nay ở bệnh viện chăm sóc cho cô ấy là hai người bạn thân, tình cảm rất tốt với chân chân, là bạn tốt chân chính của cô ấy. Vậy thì tốt, có người chăm sóc cho con bé, chú cũng yên tâm. Xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn là con bé không chịu gặp mặt chú rồi. Tiểu nhã nó thật sự làm cho chú quá thất vọng. Vẻ mặt thần bác sinh đau xót, có một cảm giác cả thể xác và tinh thần. Đều rất mệt mỏi Chú Thẩm Vậy cháu đi trước Để tạo cho chân chân một hoàn cảnh tốt đẹp mới Tránh cho người khác quấy nhiễu Người biết chuyện này càng ít càng tốt Nhất là Thẩm Quân Nhã Lúc gần đi Quý Phạm Tây vẫn không quên lặp lại một lần nữa Thẩm bác sinh gật gật đầu Chú hiểu Cháu cứ yên tâm đi Quý Phạm Tây liếc mắt nhìn chú Thẩm Đang cúi đầu ngồi trên ghế salon Bỗng nhiên có cảm giác Ông ấy đã già đi vài tuổi rồi hai bên tóc mai đã bạc trắng, hơi thở dài, cất bước đi ra. Sau khi biết tin tức quý phạm Tây đã làm xong mọi chuyện, lương chân chân cũng không biểu hiện ra có bao nhiêu vui vẻ. Nếu như không phải vạn bất đắc sĩ, có người nào muốn rời khỏi quê hương nơi mình đã sinh ra và lớn lên 19 năm, bắt đầu cuộc sống tha hương một mình bơ vơ, không nơi nương tựa. Chỉ có điều nếu không rời đi, trái tim của cô sẽ đau, nỗi đau khắc cốt ghi tâm luôn luôn đi cùng cô. Hơn nữa, mỗi lúc đêm khuya yên tĩnh, cô sẽ gặp phải cơn ác mộng. Trong mộng, luôn có một đứa bé cao giọng khóc, nhiều lần khiến cô tỉnh giấc đầy mồ hôi, run lẩy bẩy, cuộn mình trên giường. Cô cũng không dám suy nghĩ đến người đàn ông kia, ánh mắt lạnh lẽo cùng với sự diễu cợt của anh ta, giống như ngàn vạn thanh kiếm đâm thủm cô, nơi nào trong lòng đó bị xé rách đau, thật sự rất đau tiết giai ni cùng cát xuyến yên lặng dò dẹp hành lý đơn giản dùm bạn tốt quý phạm tây lái xe chở cô đến sân bay dọc theo đường đi đều là tiết giai ni cùng cát xuyến làm nhảm giận dò này kia lương chân chân chỉ mỉm cười gật đầu đang lái xe bỗng nhiên quý phạm tây thấy cảm động tình bạn giữa ba cô gái thật sự khiến cho anh sinh lòng xúc động bỗng nhiên nhớ lại cuộc sống của mình lúc ở trường quân đội thật sự rất giản dị chân chân Một mình cậu ở bên ngoài nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Nếu như muốn ăn món gì trong nước thì gọi điện cho tớ, tớ sẽ gửi cho cậu hoặc có thể tự mình mang sang cho cậu. Còn nữa, lúc tâm tình không tốt cần một người chia sẻ, cho dù có tranh lệch sở giấc cũng phải gọi điện thoại cho tớ, có biết không? Tiết Sai Ni ngẹn ngào nói. Ừ, cậu nói đến lần thứ năm rồi, lỗ tai tớ sắp mọc vết chai rồi đây này. Lương Trân Trân nhếch miệng lộ ra nụ cười rõ ràng. Lúc này cô tuyệt đối không được khóc, phải cười mà lên máy bay, cười mà rời khỏi đây. tiết Tizani giận dữ lườm cô một cái, nhìn nụ cười trên mặt bạn tốt, lòng cô càng lúc càng chua sót. Đoạn đường đi này hai người vẫn gắn bó làm bạn, còn thân hơn so với chị em ruột, có mấy lời không nói trong lòng cũng hiểu. Dám ghét bỏ tớ, về sau tớ còn muốn lại nhà cả đời. Cô hừ hừ, thu nước mắt lại. Thời gian cũng không còn nhiều lắm đâu, chân phi, lên đường xuôi gió, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Cát xuyến kịp thời ngắt đoạn đối thoại không giúp giữa hai người, chê ly luôn làm cho người ta đau khổ. Hơn nữa, đối với chân phi mà nói, giờ phút này cô ấy miễn cưỡng cười vui cũng là để cho họ khỏi lo lắng. Lời nên dặn, hoa tử đã nói qua nhiều rồi, cô không muốn lải nhài thêm nữa, đơn giản một chút, ngược lại thì tốt hơn. Khóc sứt mứt sẽ chỉ khiến cho lòng cô ấy càng khó chịu mà thôi. Đã ở chỗ xét vé rồi. Quý Phạm Tây mở miệng đúng lúc, mặc dù anh cũng muốn nói gì đó với chân trần nhưng ba chị em tốt nhà người ta đang nói lời từ biệt, anh không có bất kỳ lập trường gì mà đi quấy dày. đường trần trần kéo va ly hành lý nhỏ, vẫy vẫy tay với ba người bọn họ. Tôi đi đây. Bảo Trọng Tất cả thiên ngôn vạn ngữ trong nội tâm Quý Phạm Tây đều hóa thành hai chữ. Trong mắt thoáng hiện qua rất nhiều tình cảm, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Có lẽ lần rời đi này mà nói là lần bắt đầu mới đối với chân chân. Nói không chừng, cơ hội của mình đã thật sự tới. Ừ, lương chân chân gật đầu lia lịa, thoáng nhìn cảm kích đối với quý phạm tây Người đàn ông này đã giúp cô nhiều lần, khiến cô không có cách nào hoàn trả lại. Cũng may mắn mình còn gặp được người tốt. Xoay người, dứt khoát tiến vào cửa kiểm tra an ninh, Giờ khắc này nước mắt dòng dòng chảy xuống, theo gương mặt trôi vào trong miệng, mùi vị mặn mặn, thấm ướt tận trong lòng cô, chua sót như vậy. Nhưng cô không thể quay đầu lại, cũng không thể quay đầu, muốn cho Ni và Cát Xuyến nhớ nụ cười của cô mà không phải dáng vẻ nước mắt mờ mịt, cho nên cô đi rất nhanh. Lúc ngồi lên máy bay, cô lấy điện thoại ra gửi cho mẹ Diệp một tin nhắn. Mẹ Diệp, xin tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này sau đó cô tắt máy lấy sim điện thoại ra bẻ gãy trực tiếp ném vào trong túi rác từ nay về sau cô muốn cắt đứt quan hệ bắt đầu cuộc sống du học sinh mới nơi đất khách toàn bộ nơi này cô phải học được quên đi cùng bỏ xuống khi máy bay cất cánh không biết vì cái gì nước mắt cô đột nhiên sôi trào mãnh liệt không ức chế được mà gào khóc cảm xúc bi thương lây đến một đứa bé ngồi cạnh cô miệng méo sệch níu lấy vạt áo của mẹ mà khóc cảm giác giống như bị người ta bắt nạt cục cưng đang yên lành sao con lại khóc hu hu dì ấy khóc rất đau lòng mẹ đứa bé bùi ngùi nói cục cưng nhà mình thật là bé gái có tâm địa thiện lương nhìn thấy người khác khóc trong lòng con bé cũng không thoải mái trong sảnh chính sân bay sau khi mấy người tiết giai ni đưa mắt nhìn bóng lưng chân chân hoàn toàn biến mất mới xoay người rời đi trong nháy mắt đều cảm thấy trong lòng trống trải lẫn trầm mặc không nói. Khi bọn họ đi qua một cây cột lớn, phía sau lộ ra bóng dáng của một người đàn ông trung niên. Ông ấy chính là thẩm bác sinh. Tối hôm qua phạm tây gửi cho ông một tin nhắn. Chín giờ sáng mai, chân chân lên máy bay. Cho nên ông đã đẩy lùi công việc để chạy tới, chỉ muốn len lén nhìn thấy con gái là được. Ông không yêu cầu gì xa vời. Nhìn thấy vẻ mặt cượng cười của chân chân, thiếu chút nữa ông đã không nhịn được. Nhưng cuối cùng vẫn có thể kiềm chế được nguyện vọng mãnh liệt trong lòng. Chỉ cần con bé qua được, ông cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Cũng trong lúc đó, bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc tầng 68, tòa nhà tập đoàn Đế hào Tư, có hai người đàn ông đang đánh nhau. Bảo mẫu ba chân cút ngay cho tôi, làm trễ nải chuyện quan trọng cầu khánh vác được trách nhiệm sao? Quan hạo lê gầm thét với nam cung thần, đang ngăn không cho anh vào cửa. Cậu chủ đã nói, chỉ cần là anh tới, nhất định phải ngăn không gặp. Nam Cung Thuần cũng rất bất ức, nhưng cậu chủ đã lên tiếng, anh ta cũng chẳng có cách nào. Liên tiếp mấy ngày, không khí trong phòng làm việc đều rất thấp, anh đã nhanh chóng chịu không nổi rồi. Quan Hạo Lê hận không thể vung một quyền tới, cố nén ý nghĩ trong lòng, hết sức nhẹ nhàng nói. Tôi đã tra ra chân tướng sự tình rồi, nếu nhà Tư không muốn hối hận cả đời mà nói, sẽ khiến cho anh ta vĩnh viễn đóng cửa không thấy. Ai ôi, nói chuyện thì nói đi, động tay đánh người làm gì. Mặt của tôi là bảng hiệu của tôi, đánh hỏng, anh bồi thường nổi sao. Nam Cung Thần đột nhiên thét lên một tiếng. Quan Hạo Lê cả kinh, nhìn cậu ta như nhìn quái vật, gặp quỷ. Anh đâu có lấy mất của cậu ta một cọng lông tơ nào. Cho dù giống như anh ta đang khiếm nhã với cậu ta, nhưng khi nhìn thấy trong mắt cậu ta chợt lóe lên ánh sáng nào đó, thì trong nháy mắt liền hiểu, thị ra cậu ta hiểu rõ biết dùng thuật che mắt hấp dẫn sự chú ý của người nào đó ông đây liền đánh cậu ai cho cậu cản ông đây không biết rằng việc quân trễ nải một phút là gây ra mạng người sao còn muốn ông đây thương tiếc cả đời à thế là quan hạo lê cũng phối hợp dùng sức vỗ mấy cái bốp bốp trên cánh tay cậu ta tiếng vang giòn giã vang vọng bên trong căn phòng yên tĩnh chống trải nam cung thần nhe răng nhếch mép ven ta cậu không thể nhẹ tay một chút à coi cánh tay tôi đây là tay heo à vỗ thành nghiện rồi quan hạo lê làm như không thấy cơ hội khi dễ cậu ta đưa tới cửa như vậy anh ta có thể dễ dàng bỏ qua sao đương nhiên là muốn nhân cơ hội áp bức ngon lành mực phen lúc hai người đang chơi đến quên trời quên đất cửa phòng làm việc mở ra gương mặt đen thui tiêu điều sơ sát của đằng cận tư lộ ra lạnh lùng trách mắng hai người các cậu diễn đủ chưa lời này vừa nói ra Nam Cung Thần lập tức hoa đá Nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành rồi Chắc sẽ phải lập tức hy sinh vinh quang rồi đây Chuyện này là do Thẩm Quân Nhã và Diệp Thành Huân hợp tác đạo diễn Lương Trần Trần hoàn toàn không biết Cô ấy cũng là người bị hại Quan Hạo Lê lạnh lùng mở miệng Hoàn toàn không sợ khi lạnh toát ra từ trên người đằng cận tư Cậu nói lại lần nữa Trong mắt đen của đằng cận tư nheo lại Nay con không biết chút nào Cô ấy cũng là người bị hại Lời hay không nói lần hai, đây là kết quả do tự tôi đi điều tra trong mấy ngày. Dường như thằng cha Diệp Thành Huân rất hối hận, bây giờ đang la hết khắp nơi bị thẩm quân nhã tinh kế, hại thảm em gái mình. Hai đứa hèn hạ trở mặt thành thù trong nháy mắt, thật đúng là chuyện cười. Ban đầu không biết tại sao còn làm, bây giờ hối hận cũng vô dụng rồi. Quan hạo lê thô lỗ mắng mỏ. Thẩm quân nhã là chị cùng cha khác mẹ của nai con. Đằng cận tư đột nhiên thốt ra một câu sau khi ngây ra quan hạo lê cười to bị chính chị mình và người anh trai thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ kết hợp bán đứng còn không được người yêu tha thứ lại bị làm nhục cùng chửi bới yêu cầu cút khỏi tầm mắt của anh ta chật chật bi kịch lớn nhất thiên hạ cũng chỉ có vậy mà thôi tôi đoán cô ấy đã chết tâm rồi long đang cận tư trượt nhíu chặt lại anh nhớ tới vẻ mặt mờ mịt lúc đó của nai con cùng với ánh mắt uất ức khổ sở thì ra Không chỉ một mình anh đau, chỉ sợ nữa đau trong lòng cô càng sâu. Cô vốn vui mừng phấn chấn, vội đưa hộp cơm tiện lợi cho anh. Kết quả... Nghĩ đến đây, anh không khỏi lập tức đi về phía cầu thang chuyên dụng của mình. Anh muốn đi tìm cô, muốn nói cho cô rằng đó là do anh hiểu nhầm cô. Cầu xin cô tha thứ cho anh. Này, lúc nói xin lỗi, thái độ phải thành khẩn, đừng có mang cái mặt căng cứng. Người ta là cô gái nhỏ, khả năng chịu đựng trong lòng tương đối kém. Trải qua biến cô lớn lần này sợ rằng đã mất hết can đảm rồi, nói không chừng nhất thời xúc động mà vỡ mộng, quyết định đến am đi cô quy y xuất gia rồi. Quan Hạo lê ở phía sau anh hô to trong lòng cảm thán, may cho những nỗ lực trong mấy ngày nay của mình không bị uổng phí. nhưng đúng là vẫn chậm một bước, đang cận tư lật tung cả thành phố xe lên vẫn không tìm được vị trí của lương chân chân. tra danh sách hành khách trong tất cả các chuyến bay cùng đường sắt đều không có bất kỳ ghi chép xuất nhập gì của cô điện thoại cũng không có tín hiệu, cô cứ giống như tự nhiên bốc hơi khỏi thế giới này rồi, không lưu lại một chút dấu vết nào cả. vì thế anh thậm chí còn đi gặp thẩm bác sinh cùng diệp lan, hai người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thôi, đáy mắt đau lòng, khiến cho anh không nhìn ra được manh mối nào. hơn nữa khi nhìn thấy tin nhắn nai con gửi cho diệp lan, thì dường như trong lòng có cái gì đó rơi ầm ầm xuống tận đáy, khiến lòng tự tin trước kia của anh bị đánh trúng nát bấy xem ra nai con thực sự rất hận mình thẩm bác sinh đã trà trộn trên thương trường nhiều năm như vậy bản lĩnh diễn trò dĩ nhiên là vô cùng thành thục nhất là ông vốn không tán thành việc chân chân ở chung một chỗ với đảng cận tư quá không đáng tin ngược lại ông có vẻ tán thành quý phạm tây cảm thấy cậu ta và chân chân đứng cùng một chỗ xứng đôi hơn đi đại học s tìm hai người bạn tốt của nai con buồn biết được đến cùng cô ở đâu từ họ Ngược lại lại bị mắng cho xối xả. Vốn đằng cận tư hiểu rõ tính tình nóng này của hai cô nhóc này, nhưng xét thấy là vì bất bình dùm nai con, cho nên anh đành nhịn. Anh đã gần như tìm khắp tất cả những người gần gũi với nai con, nhưng kết quả đều là không biết hoặc không rõ ràng lắm. Điều này khiến cho anh cảm thấy rất thất bại. Ngay cả bà nội cũng gọi điện săn dậy anh mạnh mẽ một hồi, yêu cầu anh nhất định phải tìm cháu dâu trở về. Nhưng anh không tìm thấy cô. Tìm khắp trong nước thậm chí kéo dài phạm vi tìm kiếm ra nước ngoài cũng chẳng có một chút tin tức gì cả cũng không có người tên lương chân chân này dòng xã ba năm anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô nhưng thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền cuối cùng anh vẫn đánh mất cô sân bay thành phố c trong một tích tắc khi máy bay hạ cánh xuống trong lòng lương chân chân dâng lên muôn vàn xúc động xa cách ba năm cô vẫn còn trở lại Trở lại vùng đất đã từng mang tới cho cô những cơn ác mộng cùng vết thương. Trong thời gian 3 năm ở Đại học Columbia, cô đã quyết tâm nâng cao bản thân, không buông tha từng ngày Chủ nhật lẫn ngày nghỉ. Những bạn học khác đã ra ngoài mua sắm shopping hoặc nói chuyện yêu đương du lịch. Chỉ có mình cô cứ ngâm mình cả ngày trong thư viện và phòng tự học. Trong thời gian này, ngoại trừ chuyên tâm học chuyên ngành văn học hiện đại, còn rèn luyện môn học mình yêu thích, nhất là múa, kiêm cả hai môn. Thời gian 3 năm này của cô quả thật rất phong phú, mỗi ngày đều là một quá trình học tập, chỉ có điều đến đêm khuya yên tĩnh, cô đơn giống như dây leo quấn cô thật chặt, khiến cho cô hít thở không thông. Cơn ác mộng thường xuyên bám lấy cô trong mộng, ánh mắt lạnh lẽo hoài nghi cùng lời nói châm chọc khó nghe của người đàn ông kia, cùng với cục cưng còn chưa kịp chào đời đã hóa thành vũng máu trộn lẫn nhau trong đầu cô, khiến cả người cô đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể ôm chăn mà run rẩy. Còn nhớ rõ, khi vừa tới trường học, trong lúc vô tình nghe được Lương Vịnh Kỳ hát bài kia, thì ra yêu thương là đau khổ thế này. Cô không ước chế được đau khổ mãnh liệt trong lòng, ngồi trùm hỗn trên mặt đất, khóc bù lu bù loa. Bạn học đi qua nán lại bên cạnh cô, nhưng cô không nhịn được, lo lắng đau đơn ấy liên tiếp xé rách cô, khiến cho cô đứng không vững, nước mắt giống như vỡ đê, không có tận cùng em mở mắt lại không cảm giác được bình minh ăn được một nửa gì đó nhưng không giải thích được lại khóc một trận em nhẫn nhịn không muốn thời gian trở nên quá dài cũng liên quan đến anh nếu không lại bắt đầu suy nghĩ lung tung không ánh sáng mặt trăng và mặt trời em loay hoay không biết lý do tìm bạn nói chuyện nhưng tất cả đều không giúp được gì cho rằng có anh ở bên cạnh mới là thói quen Anh từng trong lòng em, bây giờ không cùng một chỗ. Thì ra tình yêu là đau khổ thế này còn khó tưởng tượng hơn. Nước mắt luôn không nghe lời. Hạnh phúc trốn âm thầm. Quá nhiều đạo lý gượng ép. Tất cả đạo lý đều giống nhau. Lúc nói rất đơn giản. Khi yêu, lại đúng là lộn xộn. Không ánh sáng mặt trăng và mặt trời, em loay hoay, không biết lý do. Chỉ muốn trở nên kiên cường, để có thể quên đi. Không sao cả, đau lòng chỉ cần học cách chống cự. Cho nên trong lòng cô âm thầm thề, mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đặc biệt phải nâng năng lực của bản thân lên, phải làm một cô gái độc lập tự chủ, không cần phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào, cũng có thể sống tốt. Về sau, cô nghe Giai Ni nói, sau khi mình rời đi, anh đã điều tra chân tướng sự việc, đồng thời huy động tất cả lực lượng đi tìm cô. Nghe thêm mấy điều này, Cô không có cảm giác vui vẻ Chẳng qua chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi Có vài tổn thương Một khi đã xảy ra Thì không có cách nào bù đắp được Không phải chỉ bằng vài ba lời Là có thể hóa giải Huống chi chắn giữa bọn họ Còn có một đứa trẻ không thể ra đời Đây là một khoảng cách Không cách nào có thể vượt qua Ni còn nói Anh dùng cách gợi ông đập lưng ông Chừng trị thẩm quân nhã một phen Tác dụng không quá nặng chỉ coi như cho cô ta một bài học. điều này khiến cho Jai Ni không hài lòng. ước gì giết chết thẩm quân nhã đi. nhưng ông trời luôn có đức hiếu sinh. có lẽ thẩm quân nhã đã làm chuyện xấu nhiều rồi. có một buổi tối uống hơi nhiều rượu trong quán bar, say lảo đảo đi ra, lại bị một đám công nhân ở công trường bên cạnh thay phiên. chuyện này vừa vặn bị một ông cụ qua đường nhìn thấy, làm người phải có lương tâm, đã gọi một một không báo cảnh sát. kết quả chuyện này liền lên trang đầu báo ngày hôm sau. Từ đó về sau, thẩm quân nhã liền không bước ra khỏi cửa, hoàn toàn triệt để làm cô gái oán giận nơi khuê phòng. Có lẽ bởi vì cô quá lương thiện không thể gặp máu tanh, mặc dù trong lòng cũng rất hận cô ta, nhưng cuối cùng không thể lộ ra vẻ mặt cười vui đối với chuyện này. Hận một người là quá mệt mỏi, cô không muốn mình cứ sống trong hận thù cả ngày, cô sợ có một ngày hận thù sẽ cắn nút lòng mình, trở nên giống như thẩm quân nhã ác độc mà không có tính người. Cô không hỏi xem chuyện này có quan hệ gì đến anh không? Là anh sai người làm hay có chút quan hệ đến bản thân anh? Cô đã quyết định sẽ bắt đầu lại lần nữa, sẽ vứt bỏ tất cả. Cô và anh nhất định đã trở thành người lạ. Còn về người đàn ông Diệp Thành Huân kia, Jenny nói anh ta chủ động xin điều đến nơi khác. Một năm mới về nhà một lần. Môi cô nhếch lên một nụ cười lạnh. Cách làm của anh ta vừa làm tổn thương chính mình Vừa làm tổn thương mẹ Diệp Trên căn bản gia đình nhỏ ấm áp Đã sụp đổ khiến cho cô phải tha hương Còn anh ta thì không chịu nổi Áp lực sư luận cùng đạo đức liên án Mà chạy trốn khỏi thành phố C Để một mình mẹ Diệp thân thể yếu kém Nhiều bệnh tật ở lại đây Còn nhớ đêm hôm đó Cô và Ni nói chuyện điện thoại Hai người hàn huyên rất nhiều Cuối cùng lúc cúp máy Cô ấy do dự một hồi lâu Không biết định nói cái gì Cô như bị ma xui quỷ khiến hỏi cô ấy Còn cầu xin cô ấy có chuyện cứ nói Đừng có rông dài Ôi nghĩ lại nếu như cô không hỏi Saini cũng không nói Có lẽ bây giờ cô vẫn còn ở Manhattan Không trở lại Chân chân Dì Diệp nhập viện rồi Bác sĩ nói dì ấy vất vả quá độ cùng bệnh cũ tái phát Tình huống rất là nghiêm trọng Hơn nữa bên cạnh dì không có người thân Rất đáng thương Giọng Saini hơi nặng nề Chuyện khi nào? Giọng nói của cô run run Mẹ Diệp là người tốt Con trai của mẹ phạm sai lầm Không có chút xíu quan hệ gì với mẹ Chắc hẳn 3 năm nay mẹ cũng không được tốt Nếu không cũng sẽ không quá vất vả Chắc chuyện năm đó mẹ đã biết Chùa xót trong lòng nhàn nhạt, nhạt lướt qua Cuối cùng cô không thoát khỏi tình thân ràng buộc Cũng không có cách nào hạ quyết tâm Không quan tâm tới mẹ Diệp Dù sao mẹ đã dưỡng dục cô mười mấy năm Đối xử với cô rất thật tình Yêu thương cô Không trộn lẫn chút tạp chất nào Cũng chính bởi vì phần tình thương Vĩ đại này của mẹ Cô không kiên quyết hạ quyết tâm được Đã hai ngày nay rồi Zaini trả lời Ngày mai tôi trở về Giọng nói của cô lạnh nhạt Ở bờ bên kia đại dương Rõ ràng thiết Zaini rất hưng phấn Giọng nói kích động không thôi Chân chân Cậu nói cậu sẽ trở lại Có thật không Người ta nhớ cậu muốn chết rồi Ngày nhớ đêm mong Đã tương tư thành tật rồi mấy giờ cậu bay, mấy giờ đến, tôi kêu cát xuyến cùng đi sân bay đón cậu. đợi tôi chuẩn bị xong rồi báo cho hai cậu biết. trong lòng lương chân chân ấm áp. ba năm nay cô vẫn riêng liên lạc với cát ni cùng cát gia. thỉnh thoảng quý phạm tây cũng gọi điện cho cô. ngoài ý muốn của cô chính là trong ba năm đại học này thẩm Bác sinh lại tới trường học thăm cô. ông không nói chuyện về thẩm quân nhã trước mặt cô, cũng không hỏi cô cô tha thứ gì đó không, chỉ hỏi cô sống có được không. Đã quen cuộc sống bên này chưa? Lại còn cố ý mang theo một hòm lớn đặc sản quê hương sang. Lúc gần đi, chỉ yêu cầu ông cô một cái, dặn dò cô phải tự chiều cố bản thân mình thật kỹ. Mắt nhìn theo bóng lưng của ông, cô chợt nhớ đến bài văn bóng dáng sau lưng của Chu Tự Thanh lúc học năm đầu trung học. Trong đó, có một đoạn miêu tả bóng lưng cha tập tính leo qua hàng rào đường sắt mua cho con trai quả quýt. Lúc học đến đoạn này, cô đang nghĩ rốt cuộc cha mình ở đâu, là người như thế nào, ông có thể làm chuyện bình thường như thế này vì con gái không? Bây giờ nhìn hộp đồ mang theo đặc sản quê hương, hơn nữa bên trong đựng toàn đồ cô thích ăn. Đột nhiên cảm thấy trong khoái mắt hơi nóng, trong lòng không tiếng động nói. Ba, cảm ơn ba. Đi theo dòng người chậm rãi rời khỏi khoang máy bay, trong hô hấp đều là mùi vị quen thuộc của thành phố này. Rời đi ba năm, trái lại. Nó càng trở nên phồn hoa hơn, sân bay dường như đã được tu sửa, tất cả đều là bộ mặt mới tinh. Hai giờ trước, trong phòng làm việc tổng giám đốc tầng 68 tập đoàn Đế Hào Tư, đằng cận tư mặc áo sơ mi đen, mang bộ mặt mệt mỏi, ngồi dựa lưng trên ghế sa lông. Ba năm nay, anh ngày nhớ đêm mong cô gái nhỏ xinh đẹp yêu đuối đó, huy động toàn bộ lực lượng tìm cô, nhưng cô giống như bốc hơi, vốn không tìm được người tên lương chân chân này trừ bỏ bất chấp tất cả và làm việc. Anh không biết làm thế nào mới có thể chống cự nổi nỗi thương tư đã khắc cốt ghi tâm này. Kể từ sau khi nai con rời đi, chất lượng giấc ngủ của anh càng lúc càng giảm sút giống như quay lại lúc trước gặp cô, thường mất ngủ đến tận khuya, hơn nữa dễ dàng gặp ác mộng. Trong mộng, mẹ giống như một bà phù thủy nhẫn tâm, vứt bỏ anh. Nai con trong mộng càng khiến anh lo lắng. Hai mắt cô đẫm lệ lắc đầu, Nói cô bị oan uổng. Anh rất muốn nói, anh tin em, chỉ cần em quay về bên anh, em muốn anh làm gì cũng được. Chỉ có điều, nay con cứ khóc, từng bước lui về sau, cho đến tuyệt vọng. Cậu chủ, vừa rồi bên sân bay báo tin tức, máy bay riêng của ngài gặp chút trục trặc tạm thời không thể cất cánh. Nếu như sửa chữa thì ít nhất phải lui lại 5 giờ, mà tiên sinh Dennis bên New York kia đang chờ ngài ký hợp đồng, chỉ sợ thời gian sẽ không kịp. Nam Cung Thuần đột nhiên đi tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của đằng cận tư. Vậy kiểm tra xem gần đây có chuyến bay nào? Vâng, tôi lập tức gọi điện hỏi một chút. Nam Cung Thuần vội vàng gọi một cú điện thoại cho người phụ trách sân bay, biết được sau một tiếng có một chuyến bay đi New York, từ nơi này đến sân bay ít nhất nửa giờ cho nên vừa kịp lúc. Ngồi trên xe chạy ra sân bay, đằng cận tư xoa chân mày hỏi. Vẫn không có tin tức của nai con sao? Nam Cung Thần rất quả quyết lắc đầu Không có Anh ta cũng thấy rất lạ Không biết đến cùng thì ba năm nay Lương Kiểu Thư đi đâu Sao giống như lại không tồn tại trên thế gian này Mà bốc hơi rồi Đến một chút tâm hơi cũng không có Chẳng lẽ đã sửa lại tên Đổi thân phận mới Mặc dù một lần lại một lần nữa Thất vọng Nhưng đàng Cận tư vẫn không nhịn được mà hỏi mỗi ngày Cuộc sống luôn phải kéo dài hy vọng Đúng không trong lòng anh hiểu chắc chắn là nai con rất hận anh bằng không sẽ không biến mất hoàn toàn như vậy vốn không cho anh một chút hy vọng để bù lại mỗi lần nhớ tới ánh mắt uất ức đau lòng của cô tim của anh cũng đau theo nai con chỉ cần em trở lại em muốn anh làm gì anh cũng đồng ý chuyện quá khứ là anh đã sai bởi vì không tin tưởng nên anh đã phải trả một cái giá cao đau đớn thê thảm như vậy trong ba năm anh rời đi em sống có tốt không Nếu ông trời cho anh gặp lại em Anh chắc chắn sẽ không buông tay nữa Anh sẽ dùng hết khả năng Để che chở cho em Thương em, yêu em Trong đại sảnh sân bay Ba cô gái hưng phấn ôm lấy nhau Dường như có quá nhiều điều muốn nói Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Không biết nên bắt đầu nói từ đâu Giữa hai chân mày nhụm đầy sung sướng cùng vui vẻ Ngay cả khóe miệng Cũng hơi nhích lên Trần trần hơn một năm không gặp Cậu càng xinh đẹp hơn đấy quả nhiên học múa có khác cả khí chất đã bay lên một cấp độ mà chúng tớ không có cách nào vượt qua phóng khoáng mà thoát tục trong lành lịch sự tao nhã tiết gia ni kích động nói trong thời gian ba năm này cô mượn danh nghĩa đi du lịch qua thăm chân chân mấy lần bởi vì đi nhiều quốc gia hơn nữa cô thông minh cho nên không bị người của đảng thận tư phát hiện lương chân chân giận dữ lườm cô một cái chế nhạo Đây là muốn cho người ta biết bây giờ cậu chính là tiểu lạc phát thanh viên đài DJ nổi tiếng nhất thành phố C đoán chừng sẽ làm kinh động đến trong mắt một đám người dịu dạng uyển chuyển rất không hợp với cậu rồi Phụt, tớ đã nói trước rồi Hoa tử là yêu nữ hai mặt tiêu chuẩn bình thường tính cách thô kệch dã man nhưng một khi đã tập trung làm việc thì con người thay đổi hoàn toàn giọng nói kia mỗi lần nghe thấy đều khiến cho tớ nổi da gà đầy người buồn nôn đến vậy Cát xuyên nói phụ họa Vẻ mặt quái dị phong phú Tiết Giai Ni nhe răng nhếch miệng Nhìn hai người chằm chằm Cắn răng nghiến lợi Hai người các cậu muốn ăn đòn phải không Vừa nói cô vừa làm ra vẻ vung tay Chuẩn bị đánh hai cô Nhìn dáng vẻ dở hơi của hai người bạn Đường chân chân không nhịn được Mà che miệng cười trộm. Vừa mới tốt nghiệp đại học Hai người bạn tốt đánh nhau nhau ra cổng trường Tìm được công việc như mong muốn Giai Ni là phát thanh viên của đài DJ Nổi tiếng nhất thành phố C mà cô ấy thích còn cắt ra tiến vào tòa soạn danh dương, nổi danh nhất thành phố. Từ nhân viên thực tập phòng thị trường dần dần được bố trí thành nhân viên chính thức, cũng được cấp trên tán thưởng. Thật là tốt. Thoáng một cái, tất cả mọi người cũng đã đều có công việc. Thật ra thì cô cũng mới phỏng vấn một công việc không tệ tại New York. Chỉ có điều, mẹ Diệp bị bệnh, cô chỉ có thể bỏ qua phần đãi ngộ tốt để trở về nước. Nếu có thể, cô muốn đợi đến sau khi mẹ Diệp khỏi bệnh, lại rời khỏi nơi này. Đi thôi, tôi rất nhớ món ăn trong nước. Mỗi lần nhớ tới, tôi tớ đều nhịn không được mà chảy nước miếng không ngừng. Ở nước ngoài, món ăn Trung Quốc thật sự rất khó ăn. Đường chân chân thở dài nói. Tiết sai ni giúp cô kéo va hành lý. Đó là đương nhiên rồi, mùi vị món ăn ở trong nước mới là ngon nhất. Chân chân, lần này cậu trở về sẽ không đi nữa chứ. Cát xuyến cũng là bộ dạng mong chờ nhìn cô, từ từ nói. Nước ngoài, dù tốt hơn nữa, cũng không bằng ở nhà chỉ một câu nói này khiến nội tâm kiên định mấy năm nay của lương chân chân bị đánh tan dưới tinh dối mù trong mắt như bị bụi bay vào sát sát cô hít vào một hơi thật sâu tớ sẽ suy nghĩ lằn lộn trong tòa soạn một năm chính là khác trước rồi nói chuyện cũng có nghệ thuật hơn rất nhiều ha ha cát da của chúng ta bắt đầu đi theo con đường thục nữ rồi tiết sai ni ở một bên treo ghẹo nhưng lúc này ngàn vạn lần không thể buồn bã chân chân rất vất vả mới trở lại nên vui mừng mới đúng cậu ấy đã bắt đầu phát triển theo hướng lô ly tớ không phải là đang khẩn trương hưởng ứng sự kêu gọi của đảng với nhân dân nhanh chóng thích ứng với khuynh hướng phát triển của xã hội hiện đại đa dạng hóa cát xuyến dầm dì liếc cô một cái phi tớ phát hiện công lực đầu võ mồm của hai cậu càng lúc càng phát triển lượng từ ngữ càng lúc càng kinh người hơn rồi lương chân chân mới vừa buồn dầu đã bị đánh bay trong nháy mắt cô phát hiện chỉ cần ở chung một chỗ với hai cô ấy tâm tình của mình sẽ trở nên rất tốt đẹp, có thể dễ dàng quên đi nhiều sầu não. Ba người cứ cười đùa suốt đường đi khỏi đại sảnh sân bay như vậy. Hôm nay Tiết Giai Ni lấy chiếc xe Ferrari màu đỏ như lửa mà cha cô đưa cho tới đón bạn tốt, để cho cô ấy đón gió tẩy trần, ăn một bữa cơm thật ngon. Trong lúc đó, chiếc cây dài màu đen phiên bản xa hoa chậm rãi đậu tại bãi đậu xe của sân bay. Đằng cận tư mở mắt, trong con ngươi màu đen như mực dính vài tia máu. Hiển nhiên là do thưởng thức đêm Đưa tay vốt vút chán Vốn giảm bớt mệt mỏi mấy ngày liên tiếp Cậu chủ Nam Cung Thần nhỏ giọng nói Đối với cậu chủ Giống như biển mệnh tam lang Vẫn không thương tiếc bản thân mà làm việc điên cuồng Suốt ba năm nay. Anh vô cùng đau lòng cùng sợ hãi Bác sĩ quan còn có đằng lão phu nhân Tìm cậu chủ nói chuyện Nhưng vẫn không làm nên chuyện gì Anh biết cậu chủ vì quá nhớ thương lương tiểu thư Trong lòng đau đớn khó chịu Kìm nén không có cách nào giải quyết Chỉ có thể mượn công việc để phát tiết Ôi Cũng không biết đến khi nào lương tiểu thư Mới có thể xuất hiện Lúc nào thì mới có thể tha thứ cho cậu chủ Nếu tiếp tục như vậy Chỉ sợ thân thể cậu chủ sẽ gánh chịu không nổi đang cận tư vốn nhìn thẳng Không chớp mắt suốt đường đi đến phòng khách quý Coi như anh sắp qua cửa kiểm tra an ninh Thì đột nhiên Quay đầu nói với Nam Cung Thần Cậu có nghe thấy vừa rồi có giọng nói của nai con không? vẻ mặt nam cung thần ngây ngô. Vừa rồi, anh vẫn vì cậu chủ mà âm thầm sầu lo, muốn không chú ý đến cảnh vật và người xung quanh. Dù sao, anh cũng không có vấn đề gì, nhìn giống như không nhìn. Đối với vấn đề này, anh rất hoài nghi. Có phải cậu chủ vì nhớ nhung quá độ mà đã xuất hiện ảo giác hay không? Sao, lương tiểu thư lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Rõ ràng là không thể. Không có. Anh quả quyết lắc đầu. Chẳng lẽ vừa rồi thật sự là mình nghe nhầm trong lòng đang cận tư buồn bực nhưng giọng nói kia đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh sao có thể nghe nhầm đây anh nhíu mày trầm tư là nai con nhất định là nai con trong đầu anh đột nhiên rõ ràng xoay người bước nhanh ra cổng ngoài sân bay mặc cho nam cung thần ở bên cạnh kêu gào thế nào cũng không để ý gấp đến nỗi nam cung thần toát đầy mồ hôi ôi trời ơi cậu chủ hoàn toàn gặp ma rồi có một cảm giác như chim sợ cảnh cong Vừa nghe thấy tiếng động gì, liền cho rằng đó là lương tiểu thư. Cậu chủ, còn có 20 phút để làm thủ tục thôi. Anh ta không quên nhắc nhở bốt đại nhân anh minh thần võ của mình. Đây chính là đang vội vàng đi New York bàn bạc ký hợp đồng công việc, không thể chậm trễ được. Tâm thư của đảng cận tư đã sớm bay đi rồi, một lòng chỉ nhớ tới giọng nói quen thuộc đó, hoàn toàn xem thường nam cung thần đang la to. Khi anh chạy tới cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy một chiếc ferrari màu đỏ như lửa chạy qua chỗ ngồi cạnh tài xế không phải nai con thì là ai mái tóc đen dài như lụa của cô ấy đã bị cắt ngắn rồi càng thành thục và quyến rũ hơn trước kia cũng càng đẹp hơn khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười thản nhiên càng làm cho anh không rời mắt được nai con anh đã không thể khống chế được phần nhớ nhung đã cất giấu nơi đáy lòng được nữa chỉ nghĩ đến không thể buông tay cũng không thể để mặc cho cô biến mất Ngay bên cạnh mình được Nhưng chiếc xe kia vốn không để ý đến anh Tốc độ càng lúc càng nhanh Đảo mắt cái đã biến mất Anh gấp đến mức lý trí mất đi gác chân đuổi theo Nhưng dù có chạy nhanh đến mấy Cũng không thể đuổi kịp chiếc xe thể thao kia Vẫn còn phải nhìn cô biến mất Ngay trước mắt mình Lương Trân Trân đang nói chuyện vui vẻ với các bạn Đột nhiên nghe thấy có một người gọi Nai con Xưng hô này của một người đặc biệt nào đó Giọng nói trầm thấp đầy sức hút quen thuộc khiến cả đời cô cũng không thể quên được đã sớm chôn sâu trong đáy lòng rõ ràng có một cảm giác mãnh liệt muốn nhìn qua kính chiếu hậu nhưng cô vẫn nhịn xuống chân chân anh ta đuổi theo phía sau tiết zani nhìn qua gương chiếu hậu thấy một người đàn ông đang nhanh chóng đuổi theo nhưng tốc độ của anh ta sau bị kịp với chiếc xe thể thao chỉ tốn công vô ích mà thôi ngón tay lương chân chân xoắn lại mím chặt môi, không nói một lời. Cho dù cô nhớ người xưa, thật ra một khi đã tạo thành tổn thương, liền tạo thành khoảng cách không thể nào phai mờ. Cô không có đủ dũng khí mà vượt qua nó, cả không muốn dẫm vào vết xe đổ. Yêu khắc cốt ghi tâm một lần như vậy là đủ lắm rồi. Cô không thể chịu đựng lần thứ hai. Tiết Gia Ni thấy cô không nói lời nào, liền hiểu, nhấn mạnh chân ga, tốc độ nhanh hơn, ném đằng cận tư ra ngoài tầm mắt. Dừng lại tại chỗ, đằng cận tư gấp gáp đến mức có kích động muốn cướp một chiếc xe để đuổi theo. Nhìn nai con biến mất một lần nữa trước mắt mình nhưng không làm gì được. Cảm giác này rất không tốt, khiến cho anh căm tức lấy điện thoại ra bấm số của Nam Cung Thần để cho cậu ta lập tức lăn ra đây, cũng lái xe tới đây. Nam Cung Thần có một sự cảm. Chẳng lẽ cậu chủ thật sự thấy Lương tiểu Thư rồi sao? Sau đó bị Lương tiểu Thư mắng cho một trận. Nhất thời, trong lòng anh ta bắt đầu tưởng tượng. Hiểu rõ ký hợp đồng lần này chỉ có thể lùi lại. Trong lòng cậu chủ, rõ ràng lương tiểu thư xếp thứ nhất. Khi thấy cậu chủ mặt lạnh đang đứng giữa đường, trong lòng anh ta không khỏi bật chuông báo động lên, mở cửa xe, lấy lòng nói. Cậu chủ, mời lên xe. Đằng cận tư xài bước nhanh. Lái xe, đuổi theo. Đuổi theo cái gì? Ngài có thể cho tôi một chỉ thị rõ ràng không? Mơ hồ như vậy khiến cho trí não của tôi xoay không kịp đó. Trông có vẻ ngu dốt. Khi đi đến một ngã tư đường Thì nam cung thần yếu ớt hỏi Cậu chủ cho chỉ thị phương hướng Đằng cận thư cũng biết Mù quáng lượn quanh trên đường như vậy Nhất định sẽ không có kết quả gì Thành phố C là địa bàn của anh Anh muốn tìm một người Là vô cùng dễ dàng Điều tra động thái mới nhất Của nhà họ Diệp cùng nhà họ Thẩm Tôi muốn biết nguyên nhân nai con trở về Còn nữa cô ấy ở cùng một chỗ Về tiết giai ni và cát xuyến Chắc hai cô gái này vốn vẫn biết chỗ của con Chỉ có điều hai cô ta diễn trò quá tốt lại có thể lừa dối được cả tôi. Cậu chủ, không phải hai cô ấy diễn trò quá tốt là suy cho cùng ngài không hạ nhẫn tâm được. Thật ra thì ngài có nhiều biện pháp nhưng không dùng... Nam Cung Thần nhỏ giọng nói tiếp. Đúng vậy, cho dù còn nhớ nai con nhưng cũng không thể vì tìm cô ấy mà không từ thủ đoạn như đối với hai người Thẩm Quân Nhã và Diệp Thành Huân. Lấy tác phong làm việc của anh tuyệt đối sẽ khiến cho bọn họ hối hận vì đã sống trên cuộc đời này. Nhưng vừa nghĩ tới, bọn họ vừa độc ác vừa bị ổi, đó vẫn là người thân của hai con. Tầm địa cô thiện lương nhất định sẽ không hy vọng anh đuổi cùng xếp tận người thân của cô. Cho nên anh vẫn hạ thủ lưu tình, chỉ cho bọn họ một giáo huấn suốt đời khó quên. Vậy mà khiến cho anh không thể ngờ chính là sau khi thẩm quân nhã uống rượu say lại có thể bị công nhân trên công trường bên cạnh thay phiên. Chuyện này không hợp với suy nghĩ của anh. Dùng lời Lê Tử nói, ai thèm để ý tới chuyện này? Đó sớm là người thân kinh bách chiến. Chỉ là đổi thân phận đám công tử nhà giàu hoặc đám cao bồi hộp đêm mà thôi. Trở về nhà họ Đằng. Đằng Cận Thư đột nhiên mở miệng. Anh muốn trở về nói cho bà nội biết Nai Con đã trở lại. Chuyện này nếu được bà nội giúp một tay, có thể sẽ làm chơi, ăn thật. Vâng. Nam Cung Thần theo lời quay lại hướng đi tới nhà họ Đằng có đảng lão phu nhân tham dự chắc hẳn sẽ rất thú vị đây trong phòng lập phương ba nữ sinh tìm một phòng bao lịch sự tao nhã ngồi xuống bày đầy một bàn lớn đồ ăn ngon người xem hoa cả mắt nước miếng chảy ròng ròng đối với lương chân chân người ba năm chưa về nước nếm món ăn ngon mà nói cô vốn định sau khi trở về việc đầu tiên là bằng bất cứ giá nào phải ăn được một bữa bất chấp hình tượng nhưng tâm tình tốt của cô bị người đàn ông kia làm cho hỏng rồi Sau khi trở về, lại nhìn thấy anh ta. Nhất thời trong lòng cô đã sinh ra một chút phiền muộn. Tiết Giai Ni cùng Cát Xuyến là người thông minh, liếc mắt một cái liền hiểu điểm mấu chốt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thở dài một tiếng không thể không thấy. Ý là không thể làm gì. Đây là nút thắt trong lòng chân chân. Người khác không có cách nào giúp một tay, chỉ có thể nhờ thời gian để người ta từ từ quên lãng. Nhìn ra thị trưởng quý có tình ý với chân chân, Hơn nữa, anh ấy lại là đại biểu của người đàn ông tốt trong xã hội hiện đại, vốn không nhiều. Vừa vặn, hai nhà còn quan hệ nhiều đời. Thật sự là rất xứng đôi. Trần Trần, bàn lớn ngày hôm nay đều là tớ vì cậu mà gọi. Nếm thử một chút món tôm đậu hũ ma bà. Món ăn nhà bọn họ mới ra, mùi vị không tệ đâu. Còn nữa, món cá trích cậu thích ăn nhất, cà tím cháy tỏi, tôm hùm thơm cay, sườn chua ngọt, thịt bò luộc, cánh gà kho tàu vân vân đều là món mà cậu thích ăn. Hôm nay phải bỏ suy nghĩ xuống, mở rộng miệng mà ăn hết. Tiết Giai Ni cười híp mắt, vẫn không quên gắp thức ăn cho bạn tốt. Tớ có thể mang về không? Lương chân chân nhìn một bàn đầy đồ ăn, tỏ vẻ đáng thương hỏi. Đoán chừng cô có muốn ăn hết cũng không có bao tử lớn như vậy mà nhồi. Tiết Giai Ni sụ mặt, nghiêm trang nói. Không được, phải xử lý hết toàn bộ. Phụt, cậu cho rằng trên bàn này toàn là kẻ địch của cậu à, còn xử lý toàn bộ. Ôi! Sau lưng người phụ nữ dịu dàng luôn ẩn giấu một vẻ mặt sũng mãnh quyền thế khiến cho người ta không thể khinh thường nha. Cát Xuyến chật chật thở dài nói. Tiết Giải Ni giận quá hóa cười, mười phần chế nhạo. Đương nhiên rồi, giống như người nào đó, bên ngoài thì hung hãn nhưng thật ra trong lòng lại che giấu nũng na nũng nịu. Ông xã người ta rất nhớ anh. Cô học theo giọng Cát Xuyến bình thường vẫn gọi điện thoại cho bạn trai của cô ấy. Giống như đúc, nhất là giọng nói còn triển miên hơn ba phần so với cát xuyến khiến xương cốt người ta cũng đã tê dần toàn thân cát xuyến nổi đầy da gà tức giận liếc mắt nhìn bạn tốt nhe răng cậu muốn ăn đòn phải không ba năm nay đàn ông theo đuổi cậu cũng không phải là ít trong đó có một người lại càng bám giết không tha thường xuyên chạy tới trường học ăn nổi cậu chỉ sợ trái tim cậu như sắt thép cũng đã hơi dao động cũng đang định vụng trộm tiến tới với anh ta sau lưng tớ lúc nào cũng phải báo cáo tình hình chiến đấu mới nhất những lời này đã hấp dẫn lương chân chân thành công đang cắn miếng thịt tôm hùm ngon miệng hỏi tớ nghe theo ý tứ của cát gia giai ni cậu động lòng rồi hả chân chân cậu đừng nghe cô ấy bịa chuyện mù quáng chuyện làm không chu đáo cũng bị cô ấy làm cho như thật quả thật chỉ sợ thiên hạ không loạn tiết giai ni ho nhẹ che giấu chút xíu bối rối nơi đáy lòng nói thật cô không rõ đến tột cùng mình có cảm xúc gì với quan hạo lê Rõ ràng không thích kiểu công tử cợt nhả phong lưu không nghiêm chỉnh, nhưng 3 năm nay, năm ngày ba bữa, anh ta luôn xuất hiện bên cạnh mình, giống như kẹo cao su có đuổi cũng không đi, thật sự là hận không thể đánh cho anh ta vài cái. Cô đã từng cậy bản thân có đai đỏ taekwondo, định quật ngã anh ta để anh ta biết khó mà lui, kết quả không ngờ, nhìn anh ta giống như bác sĩ nho nhã yếu đuối, nhưng bản lĩnh lại vô cùng cao, dễ như trở bàn tay đã chế ngự cô lại còn nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô Nghĩ đến đây cô cảm thấy rất oán giận Lần đầu đánh người ngã xuống Ngược lại để cho bản thân lâm vào hoàn cảnh xấu Còn bị hôn đến mê mụi trời đất xoay chuyển Mặc dù sau đó cô tát cho anh ta một cái Mắng một câu lưu manh Nhưng tâm tình cô vẫn hỏng bét Có một sự phiền não không nói ra được Cứ có cảm giác tất cả mọi chuyện Rời khỏi quỹ đạo theo dự tính Phát triển theo một phương hướng không rõ ràng Cảm giác xa lạ đó lại khiến cho cô có bản năng muốn chống lại ừ, nhưng mà tớ rất muốn biết người đàn ông đó là ai người có thể nhiễu loạn tâm trí gia ni của chúng ta rất là ít tớ bắt đầu có hứng thú rồi đấy lương chân chân làm ra dáng vẻ cảm thấy rất hồi hộp khụ người này thật ra thì cậu cũng biết cát xuyên mất tự nhiên ho hai tiếng tớ cũng biết ai vậy lương chân chân cười khanh khách hỏi chính là bác sĩ quan đáng ghét trịnh trọng tuyên bố tớ không hề động tâm với anh ta tiết gia ni thở dài thật ra cô không nói cho chân chân biết cũng là có lý do dù sao quan hệ giữa quan hạo lê và đằng cận tư cũng không thầm thường nhắc tới anh ta chân chân sẽ nghĩ tới người đàn ông kia cũng bởi vì rất hận người đàn ông phụ tình cô cũng không có sắc mặt tốt với quan hạo lê thường chỉ cây dâu mắng cây hòe lương chân chân giật mình há to miệng trước kia Cô có tưởng nghĩ bác sĩ quan và Zaini trở thành một đôi, hơn nữa bác sĩ quan cũng đã nói muốn theo đuổi Zaini, nhưng cô cho rằng chỉ là nói đùa thôi, lại không ngờ anh ta nói thật, ngoài dự đoán của cô. Ờ... Cô đáp một tiếng, giọng nói buồn bực, hạ xuống, tiếp tục ăn, giống như hai cô ấy phỏng đoán, cô lại nhớ tới người đàn ông kia, người đàn ông khiến cho cô đau lòng. Tiết Zaini trừng mắt liếc cát duyến, giống như đang nói, chỉ tại cậu lắm mồm cắt xuyến trả lại cho cô một nét mặt Cậu có thể lừa gạt được nhất thời Nhưng không lừa được một đời đâu Chân chân không yếu đuối như trong tưởng tượng của chúng ta Cậu ấy chỉ cần một thời gian để thích ứng thôi Ăn xong một bữa cơm lưng chân chân vút ve cái bụng tròn vo Cười nói Lâu lắm rồi không ăn no Thật là sảng khoái Cô biết các bạn tốt lo cho cô suy nghĩ lung tung Liền dùng cách thức này Nói cho các cô ấy biết mình rất tốt Cô gái ngốc Ai bảo cậu thoáng một cái ăn nhiều như vậy Lúc nào muốn ăn, chúng ta liền có thể đi ăn rồi. Tiết Gia Ni lườm cô một cái. Lúc lương chân chân cười lên, lộ ra lúng đồng tiền đáng yêu ngọt ngào, động lòng người. Cô bỏ bữa xuống, cầm khăn giấy lau miệng. Biết rồi, về sau, tôi sẽ dính vào phú bà nhỏ này rồi, không lo ăn uống. Cát xuyến vội vàng sơn móng vuốt. Còn có tớ, còn có tớ, hai chúng ta bám lấy cậu ấy, hết ăn lại uống. Cậu lăn đi. Tiết Gia nhe răng tuyết miệng đánh Cát Xuyến Cát Xuyến vội vàng trốn ra sau lưng Lương Trân Trân Ba người cười đùa rất vui vẻ Sau khi ăn uống vui vẻ xong Lương Trân Trân liền chuẩn bị đến bệnh viện thăm mẹ Diệp Tiết Gia cùng Cát Xuyến hò hét muốn đi cùng với cô Thịnh tình cô không thể từ chối Hơn nữa cô có chút gần quê lòng kinh hãi Dường như trong lòng có chỗ khó có thể bước đi Có bận tốt bên cạnh sẽ cảm thấy trong lòng kiên định Đối với mẹ Diệp Trong lòng cô vẫn còn ai nấy, từ biệt 3 năm, chưa bao giờ cô gọi điện thoại hay gửi một tin nhắn cho bà, chỉ vì cô sợ mình sẽ không kháng cự được sự thân thiết đó, càng không muốn bại lộ hành tung của mình, chỉ có thể nhờ hai người bạn tốt thỉnh thoảng đến thăm mẹ Diệp, thay mình góp chút lòng hiếu thảo. Các bạn vừa theo dõi tập 27 của bộ truyện tâm lý xã hội có tên gọi Đời làm vợ.